Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái tiếng bước chân rất là rõ Mà cái tiếng bước chân này Nó đi từ trước ra tới phía sau Mà đi thì đi chậm chậm Rồi nhanh lên Rồi như là vội vã rồi chạy cũng có nữa Thì lúc đó cái cảm giác rất sợ Nhưng tôi không có dám làm gì hết Chỉ biết đắp mền Kính lên phủ đầu mà nằm đó chịu trận thôi. Cho đến lúc thiếp đi thì lúc đó cũng tầm cả 4-5 giờ sáng rồi. Thì bây giờ tôi lại nghe cái tiếng mở cửa, rồi lại đóng cửa lại, mà nó mạnh lắm. Nhiều lần cho nên tôi bị thức giấc nữa. Mà cái tiếng động kỳ lạ này đó, không phải chỉ có riêng tôi nghe, mà dì tôi với anh tôi cũng nghe nữa. Có nhiều lần dì thức dậy để chuẩn bị đi dạy, Rồi dì cũng mở cửa xem cái tiếng động từ đâu. Thì lúc đó tiếng động đó không còn nghe thấy nữa. Thì những thời gian sau này tôi không còn nghe thấy những tiếng động kỳ lạ này nữa. Thì tôi cứ nghĩ rằng lúc đó là tại vì mình quá hoảng sợ và tưởng tượng ra là có ma. Biết đâu đó là con chuột con mèo gì sao. Thì mãi đến sau này đó mẹ tôi mới nói cho tôi biết là mẹ tôi có đi nhờ bà Sáu ở gần nhà. Xem thì mới biết là vì tôi dọn đến ở cái căn nhà đó mà không cúng cho cái người chủ nhà cũ nên họ mới phá. Thế là mẹ tôi phải nhờ bà Sáu khấn giái và cúng kiến cho thì sau đó hiện tượng mà nghe những tiếng bước chân ở trên, trên, trên nóc nhà hay chạy trên đó hoặc tiếng đóng cửa mở cửa mới thật sự chấm dứt hẳn. Còn đây là câu chuyện uh, mà xin đặt cái tựa là chị mũi nhưng mà không phải chị mũi, chị để tên mũi nhưng mà không phải là chị. Thì chuyện xảy ra vào lúc mùng năm Tết năm 2018 thì tôi về nhà mẹ tôi chơi, lúc đó thì tôi đang có bầu. Nhà chồng tôi đó, cách nhà mẹ tôi cũng tầm cỡ 7km thì sau nhà mẹ tôi có cái nhà nữa là nhà của dì sáu của tôi thì con dâu của dì sáu tên là là muỗi rồi chị muỗi này đó có một đứa con tên là my nó năm tuổi à tôi thì tôi mến con my này lắm tại vì lúc đó tôi đang có bầu tôi thích trẻ con mà nó là con gái nữa thì lần nào mà đi về nhà mẹ tôi thì tôi cũng tìm con my Rủ con My lên nhà chơi Nhà gì Sáu phía sau mà Rủ nó nó lên nhà tôi chơi Thì lần này tôi cũng xuống gọi My lên chơi như mọi lần khác Thì lúc đó tầm cỡ 16 giờ hơn thôi hả Còn sớm lắm Tức là khoảng 4 giờ chiều Khi tôi đi xuống tới cái cổng nhà Thì tôi thấy chị Muội đi từ cửa trước Hướng qua cửa nhà sau Nhà dì tôi đó là một cái căn nhà gỗ thôi cửa trước và cửa sau ngang qua tôi thì đi từ cổng rào là nhìn được cả nhà của dì sáu rồi mà khoảng cách từ rào đến nhà dì cũng tầm cỡ mười thước tôi mới gọi chị mũi ơi mi đâu rồi chị thì lúc này chị mũi có quay sang nhìn tôi thì xong tôi hỏi tiếp mấy câu tương tự như vậy nữa hỏi mi đâu rồi chị nhưng mà chỉ nhìn thấy tôi rồi chị không có trả lời rồi cứ đi ra ngoài phía nhà sau Mà đi nó lạ lắm, đi rất nhanh, chứ không phải bình thường như mình. Đi giỏi lắm trong vòng một vài giây, cơ bằng tức tắt một cái là từ trước mà chị đã đi đến nhà sau rồi. Rõ ràng tôi nhớ khi mà chị Mụi nhìn lại tôi khi tôi kêu, tôi không có thấy rõ mặt chị. Lý do một phần là tại vì tôi bị cận, mà khi đang không có mang kính, Thì lúc đó tôi không nhìn rõ mặt của chị mụi Thì tôi nghĩ đó là chuyện bình thường thôi Tôi thì đi xuống nhà chị mụi đó Cùng với chồng tôi Thì sau khi mà chị mụi đi khuất ra phía sau rồi Tôi có quay sang hỏi chồng tôi là Không biết bữa nay chị mụi sao á Mà em kêu em hỏi chị Chỉ nhìn cái chị đi luôn chứ không trả lời Thì Lúc đó chồng tôi cũng không có phản ứng gì Cũng không nói gì hết Chỉ nhìn tôi một cái rồi thôi à Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa thì tôi mới đi thẳng vào nhà phía cái nhà trước ấy. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net